t r ư ờ n g bảy mươi chín nguồn gốc ngày xưa bên ngoài cánh cửa thông đến huyền đô tiên vực đông đảo trưởng lão các môn phái nghiêm túc nhìn cánh cửa hư không chờ đợi đệ tử nhà mình xuất hiện bỗng nhiên một đám tu sĩ lao ra từ bên trong thấy rõ người tới khuôn mặt ba vị trưởng lão thần cung cảnh huyền thiên tông nổi lên ý cười đó chính là đoàn người tần đình mà nhìn một lượt các đệ tử huyền thiên tông không thiếu một ai toàn bộ thuận lợi ra ngoài đồng thời tu vi đã hùng hậu hơn không ít xem ra đã gặp được cơ duyên bên trong huyền đô tiên vực ba vị trưởng lão huyền thiên tông thẩm hài lòng đệ tử các môn phái khác cũng ra khỏi huyền đô tiên vực trưởng lão của môn phái họ cũng vui mừng dù sao đệ tử nhà mình có thể thuận lợi ra khỏi huyền đô tiên vực liền đại biểu sau này tông môn mình có thể có nhiều cường giả hơn mặc dù huyền đô tiên vực nhiều k ỳ ngộ bảo vật nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm chuyện giết người đoạt bảo cũng thường xảy ra sư huynh đệ đồng môn vì một bảo vật mà tàn sát nhau cũng không phải là không có có thể thuận lợi ra ngoài chính là chuyện đáng để ăn mừng trưởng lão phiêu tuyết tông ngóng cổ trông mong nhìn cánh cửa huyền đô tiên vực chờ thân ảnh các đệ tử nhà mình xuất hiện có thể gọi là trông mòn con mắt đột nhiên hắn thấy bóng dáng một đám người quen thuộc mừng rỡ liên thanh kêu lên tốt tốt s a o rồi Ha ha người chung quanh đều ném cho lão ánh mắt hâm mộ ngoại trừ sáu đại thánh địa thật ra đệ tử các môn phái khác đều có nguy cơ gặp phong hiểm mấy đệ tử vẫn lạc là chuyện thường chết một nửa cũng có thể chấp nhận toàn quân bị diệt cũng không phải là không có bây giờ đệ tử phiêu tuyết tông bình yên ra ngoài liền đại biểu ngày sau phiêu tuyết tông có thể có thêm hơn mười cao thủ cảnh giới thần đài nghĩ đến đây trường lão phiêu tuyết tông liền cao hứng không ngậm được miệng trưởng lão thần cung cảnh càn nguyên tông lại không có tâm tình tốt như vậy vị trưởng lão này họ hàn hàn trưởng lão sắc mặt ngưng trọng hỏi thật sự không thể liên lạc được với hạ văn phủ sao trưởng lão dẫn đội càn nguyên tông họ tôn tôn trưởng lão khổ sở nói chúng ta dùng ngọc phủ liên hệ rất nhiều lần đều không có trả lời sợ là mặt hàn trưởng lão trầm như nước càn nguyên tông thế nhưng là một trong sáu đại thánh địa tuy nói là thánh địa có thực lực hơi yếu nhưng cũng là tồn tại nhìn xuống đông hoang thống ngựa cương vực ức vạn đệ tử ra ngoài lịch lãm có thế lực nào mà không cho ba phần mặt mũi thế mà bây giờ lại có người chết tại huyền đô tiên vực đặc biệt đó lại là hạ văn phủ chẳng những hắn có bối cảnh thâm hậu là cháu ruột một vị trưởng lão thần cung cảnh bản thân cũng rất ưu tú thiên phú kinh người là ứng viên mạnh mẽ tranh đoạt thánh tử vị của càn nguyên tông bây giờ chết không rõ ràng tại huyền đô tiên vực có thể tưởng tượng trong cản nguyên tông nhất định sẽ có một trận phong bạo hàn t r ư ờ n g lão l ư ớ c mắt nhìn tôn trưởng lão o mặt m à y ủ rũ thầm nghĩ không phải là lão già này hạ thủ chứ lão già này là thân tín của t r ư ờ n g giáo t r ư ờ n g giáo muốn đẩy ái nữ lên vị trí thanh nữ cản nguyên tông là chuyện mọi người đều biết mà hạ văn phủ chính là đối thủ mạnh mẽ của mộ thanh di nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy không có khả năng mặc dù tôn trưởng lão là cường g i ả thần đài đình phong nhưng tiến vào huyền đô tiên vực tu vi sẽ bị áp chế ở cảnh giới thần thông hạ văn phủ cũng không phải loại người lương thiện trong huyền đô tiên vực tôn trưởng lão có phải là đối thủ của hạ văn phủ hay không cũng khó nói hàn trưởng lão lắc đầu dù sao trách nhiệm cũng không phải của bản thân để tự tôn trưởng lão đau đầu đi thôi nếu như nói các trưởng lão cản nguyên tông có chút đau đầu vậy các trưởng lão nguyên thủy môn chính là như ngồi trên bàn t r ô n g cửa thông vào huyền đô tiên vực đã sắp đóng lại thế nhưng đệ tử nguyên thủy môn lại chưa từng xuất hiện một người cũng không hai vị cường giả thần cung nguyên thủy môn l i ế c nhau đều nhìn thấy vẻ bất an trong mắt đối phương đây là có chuyện gì làm sao có thể thực ra bọn hắn không ngờ rằng đệ tử nhà mình đã chết sạch sẽ chỉ nghĩ rằng hẳn là bị chuyện gì làm chậm trễ bỏ lỡ thời điểm ra ngoài lúc này tất cả mọi người đã phát hiện đệ tử nguyên thủy môn còn chưa xuất hiện hoàn cảnh vốn ổ n ào dần an tĩnh lại ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trưởng lão nguyên thủy môn những ánh mắt này có không thể tin có nghi hoặc cũng có may mắn sao tai họa đột nhiên một tiếng cười nhạo t r u y ề n đến nói không chừng là có người ham bảo vật bên trong huyền đô tiên vực ở lại huyền đô tiên vực không muốn ra rồi hắc hắc tính toán hay lắm trưởng lão nguyên thủy môn giận dữ phẫn nộ quát làm càn đám người cũng rất kinh ngạc nhìn về phía giọng nói phát ra xem là người nào to gan như vậy có dũng khí châm chọc nguyên thủy môn chán sống rồi sao đám người nhìn thấy người nói chuyện đều bừng tình đại ngộ có cảm giác thì ra là thế c h â m chọc nguyên thủy môn chính là trưởng lão thần cung cảnh của cổ thần cung trưởng lão cổ thần cung cười trên nỗi đau của người khác chỉ còn chưa lớn tướng bật cười mà thôi cổ thần cung và nguyên thủy môn có thể nói là nhìn nhau không vừa mắt mâu thuẫn cực sâu lĩnh vực cương thổ của nguyên thủy môn và cổ thần cung giáp nhau thường hay xảy ra ma sát thực lực nguyên thủy môn cường đại lại phách lối như vậy các môn phái khác đều phải nhượng bộ thế nhưng cổ thần cung thì không như vậy chỉ một chữ chiến không biết đệ tử song phương đã đánh nhau bao nhiêu lần cũng may song phương đều khắc chế không mở rộng quy mô dù như thế hai đại thánh địa vẫn thấy đối phương cực kỳ không vừa mắt nếu hỏi đệ tử nguyên thủy môn đối thủ lớn nhất là ai vậy chắc chắn kẻ đó sẽ nói là huyền thiên tông nếu hỏi đệ tử nguyên thủy môn kẻ đáng ghét nhất là ai vậy đáp án khẳng định là cổ thần cung trên bảng xếp hạng môn phái bị nguyên thủy môn chán ghét nhất huyền thiên tông cũng phải xếp sau nhường chỗ cho cổ thần cung cổ thần cung nhằm vào nguyên thủy môn như thế cũng là có nguyên nhân bởi vì xem thường đúng không lầm đâu là bởi vì xem thường một thánh địa địa vị chung đẳng xem thường một thánh địa khác xếp hạng thứ hai mặc dù bây giờ cổ thần cung chỉ là tiêu chuẩn hạng chung trong sáu đại thánh địa nhưng tại thời kỳ viễn cổ đây chính là bá chủ chân chính của đông hoàng tại thời kỳ cường thịnh tông môn có đến ba vị tu sĩ hóa thần tọa chấn chân chính là tồn tại nhìn xuống đông hoàng lúc ấy đến huyền thiên tông cũng phải tránh né mũi nhọn lúc ấy nguyên thủy môn ân khụ khụ khi đó nguyên thủy môn còn chưa thành lập cho nên cổ thần cung vẫn luôn cho rằng nguyên thủy môn là nhà giàu mới nổi một đám quê mùa tuy hiện giờ cổ thần cung đã xuống dốc nhưng người trong môn vẫn rất cao ngạo toàn bộ môn phái vẫn đ á m chìm trong vinh quang ngày xưa của lão tổ tiên chưa thoát ra được ngoại trừ duy trì tôn kính nhất định đối với huyền thiên tông cũng có lịch sử lâu đời còn với thánh địa khác đều là lỗ mũi h é t lên trời chớ nói chi là môn phái mới thành lập bảy vạn năm như nguyên thủy môn